Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 208 trận pháp vây yêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Hơi do dự một chút, Lâm Hiên tiến về phía trước, nhưng mà vẹn vẹn mới đi hai bước đã ngừng lại, tay áo áo bào phất một, cái một đạo hắc mang bắn ra. Cương Thi vẫn không nhúc nhích kia đột nhiên nhảy dựng lên, trong mắt hung quang xuất hiện đột ngột, né tránh một bên. Dường như đối với hắc Mang kia có vài phần rất sợ hãi Quả nhiên Trên mặt Lâm Hiên lộ ra một ít cười nhạt Quái vật kia giả chết Xứng Đáng là ngàn năm cương thi Có linh hồn trí tuệ như loài người Chắc hẳn nó là muốn chờ mình đến gần Rồi mạnh mẽ tập kích Nếu như không đoán sai Người này có thể hấp thu tinh khí tu sĩ Nuôi dưỡng Chính hắn Lâm Hiên tay ghét pháp quyết Lại bắn ra vài đảo hắc mang cương thi Lại không dám đón đỡ Nguyên nhân bởi vì đây là bí pháp thiên ma dược Thi thuật đối phó quái vật này loại Nhất có hiệu quả thần kỳ Đương nhiên nếu như thi vương trước mắt Mà hoàn hảo không tổn hao gì Mà nói lâm hiên tuyệt đối không dám trêu chọc, Nhưng sau khi cùng hay Gã cao thủ một lần đại chiến Đặc biệt uy lực tự bảo của kim đan kia Quả thực không nhỏ, thi vương mặc dù không chết, nhưng mười thành thực. Lực đã mất chín thành A. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng của hắn, lâm hiên không phải là đột nhiên. Phát ý ra muốn kỳ lạ, muốn trừ ma vệ đạo, mà là thi vương này, không. Phải bình thường có thể gặp được. Phối hợp bí pháp trong huyền ma chân kinh có thể có công dụng rất lớn. huống chi trước mắt còn là một cực phẩm so với bình thường lợi. hại hơn nhiều lắm. Mặc dù học pháp thuật khắc trí cương thi, nhưng Lâm Hiên ra tay, vẫn như cũ cẩn thận cực kỳ, dù sao vừa mới kiến thức thần thông nhịp. Thiên của quái vật kia, mặc dù bây giờ nó bị thương nặng, nhưng Lâm, Hiên không có chút nào khinh thường. Trong mắt thi vương lấp lánh hồng mang kỳ lạ. Ánh mắt nhìn về phía Lâm. Hiên tràn đầy vẻ tham lam. Nếu như có thể ăn tu chân giả này tỉnh. trạng vết thương của hắn mặc dù không thể lập tức khôi phục nhưng cũng có thể tốt hơn rất nhiều cùng so sánh với lão giả kia tu vi thiếu niên này không đáng nhắc tới chỉ là hắc mang kia quả thực khó ứng phó nhưng cương thi một điểm cũng không khẩn cấp là quái vật sống ngàn năm hắn là lão hồ ly hiển nhiên hắc mang này tuy uy lực lớn nhưng đối với linh lực tiêu hao cũng hết sức kinh người Chính là một người. Tu chân trúc cơ kỳ cầm cự không được bao lâu. Nó nổi lên tâm tư. Dùng chiến thuật tiêu hao sức của đối thủ. Đấu trong chốc lát. Vẻ mặt lâm hiên dần dần không kiên nhẫn. Mơ hồ còn hiện lên vẻ sợ hãi. Đột nhiên cắn răng toàn lực thả ra một đảo hắc mang cỡ cánh tay. Chiều dài trưởng hơn. Sau đó quay người bỏ chạy. Muốn chạy ư. Thi vương sưởng sốt. Tự nhiên sẽ không để cho con mồi bên miệng chạy. Trốn thân hình quay tròn vừa chuyển biến thành một đường tia máu. Khẩn cấp đuổi theo. Có lẽ tu chân giả này sợ trắng váng hoảng sợ không lựa đường không? Phi ra ngoài cốc ngược lại lủi vào sâu trong hạp cốc. Thi vương đại hỷ truy theo càng gấp. Không bao lâu sau đã tới một mảnh đất trống trải bóng dáng lâm hiên. lói lên vài cái. Ào ào tan biến. Thi vương dừng thân hình trên dưới xem xét trên gương mặt hiện vẻ dữ tợn, sự nghi ngờ bỗng nổi lên. Cúi đầu giống lên một tiếng thi vương đưa ra trào sắt, hai mảnh tia. Máu bắn nhanh ra, chém như lâm hiên phương hướng tan biến, phù. Trong không khí ban đầu trống không, lại ào ào xuất hiện một tầng Quang màn tối đen như mực, hai mảnh huyết quang kích ở phía trên, lại. Giống như một đi không trở lại, tung tích hoàn toàn biến mất. Thi vương biến sắc, nhưng mà không đợi nó có động tác khác cảnh vật. Trước mắt lại sinh ra biến đổi, sơn cốc tan biến thay vào đó là một. Mảnh cánh đồng hoang vu kỳ lạ, sắc trời mờ tối, vô số âm hồn áp vượt du. Đáng ở bên cạnh. Cực âm áp linh trận. Nếu như không có mười thành nắm chắc lâm hiên sao lại lấy thân nhúng. Vào nguy hiểm trận pháp này chỉ cần vận dụng thích đáng đủ để vây. Chết một vị cao thủ ngưng đan sơ kỳ. Thi vương muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Nhưng thực lực tổn hao nhiều nó. Tuyệt không có cách nào loại bỏ trận pháp này. Trong tay Lâm Hiên đang cầm một ngọc bàn màu xanh biếc bảo này chính là chỗ đầu mối khống chế trận pháp. Lâm Hiên thỉnh thoảng đánh ra từng. Đường pháp quyết lên trên mặt. Thi vương nghiêm nghị gầm gừ, sắc trảo dương lên đem áp vượt trước. mặt kéo thành hai nửa nhưng rất nhanh lại có nhiều âm hồn hơn phát đi lên cùng lúc đó sương mù chung quanh dày đặc sôi trào cuồn cuộn biến ảo hiên ra đao thương kiếm kích các loại binh khí chi chít sắp xít cùng một chỗ sợ là có hơn trăm cái trên mặt thi vương cũng lộ ra một chút sợ hãi trên người hồng mang hiện lên vội vàng thả ra ra một tầng bảo vệ lâm hiên hử một tiếng Hai tay mở to ra, sau đó lại đột nhiên mạnh mẽ. Hợp lại theo động tác của hắn, xương mù kia dày đặc biến ảo ra binh. Khí, phát ra tiếng khóc chói tai chen lấn hướng về thi vương chát đi. Thi vương tự nhiên sẽ không chờ chết, mở to miệng, hộp ra một khối hạt. Châu nho nhỏ, hạt châu kia ước chừng bằng long nhãn lớn, hiện ra ánh. Sáng đỏ yêu dị. Thi châu. mặc dù mỗi cương thi đều có thể có nhưng trước mắt khối này lại hiển nhiên bất đồng ngàn năm cương thi có thể nảy sinh linh hồn trí tuệ cũng là bởi vì dưới âm khí bồi dưỡng lần nữa có tinh hồn mà tinh hồn kia ký sinh ở bên trong thi châu này tầm quan trọng của nó nghĩ có thể biết lúc này ngay cả thi châu cũng tế lên hiển nhiên đầu thi vương này đắc cùng đường pháp lực còn lại không nhiều lắm Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hơi vui, vỗ túi chứ vật, đem ngô câu kia tế, lên. Sau đó tay trái lật một cái, bàn tay lại xuất hiện ra bách hồn phiên. Trong trận thi vương tự nhiên nhìn không thấy động tác Lâm Hiên, sau. Khi tế ra thi châu, lập tức đem nó nâng cao trên đỉnh đầu, sau đó thi. Châu kia lại thả ra một tầng bảo vệ. Cùng lúc đó trận pháp công kích đã giết tới. Binh khí xương mù dày đặc ngưng tủ thành không ngừng công kích ngô. Câu hóa thành hỏa long cũng gia nhập vào trong công kích. Còn bách hồn phiên bây giờ Lâm Hiên đã học tập dự đạo bí thuật đối. Với cái cách bảo vật này sử dụng tự nhiên cùng trước kia khác nhau rất lớn. Từ bên trong thả ra âm hồn cũng không có giống trước kia chỉ dùng răng. Nanh và móng vuốt công kích. Mà là ở dưới trí tuổi Lâm Hiên mỗi cách đều thả ra pháp thuật khác nhau. Những pháp thuật kia nhìn qua cực kỳ vượt dị, lại đối với thi vương này. Dường như có hiệu quả khắc chế nhất định, một mình một cách âm hồn. Không tính là gì, nhưng tất cả đánh cùng một chỗ, lực sát thương sinh. Ra cũng rất khả quan á Mơ tê, rơi không một.